Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Nếu không là tình yêu chương 23 Sảy thai Tôi gặp lại cảnh mạc vũ trong phòng siêu âm của bệnh viện Lúc đó tôi phén áo lên tận ngực, nằm trên giường lạnh buốt, mở to mắt nhìn màn hình trước mặt Phôi thai mấy ngày trước còn đập yếu ớt nằm trong bụng, giờ đã im lặng Thế giới của tôi dường như im bặt vào thời khắc đó Bất chấp sự ngăn cản của bác sĩ Cảnh bạc vũ xông vào phòng siêu âm Anh đã thay bộ quần áo khác Bộ con lê mới tinh Không còn chút dấu vết hơi ố Cứ như cảnh tượng sáng nay chưa từng xảy ra Nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật Tinh thần của tôi bị kích thích quá độ Và việc hít phải hương hiệu quá mạnh Khiến tim thai ngừng đập Ngón tay lạnh giá lau những giọt nước mắt trên mặt tôi Tôi ngoảnh đầu sang một bên Không muốn nhìn thấy anh Anh ra ngoài đi tôi không muốn gặp anh cảnh mặc vũ ngồi sùm bên cạnh giường hai tay nắm chặt tay tôi đưa lên môi dù không nhìn thấy vẻ mặt cảnh mặc vũ nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở gấp gáp và nặng nề của anh bây giờ dù giải thích dù đau khổ dù hối hận hay tự trách móc cũng có ý nghĩa gì con của tôi đã bị bác sĩ tuyên cáo tử vong ba ngày sau đó tôi chỉ nằm trên giường bệnh không nói lời nào cảnh mặc vũ cầm tay tôi Nói rất nhiều điều, nhiều hơn mấy tháng chúng tôi kết hôn cộng lại. Trên bàn đặt đơn xin lưu hôn do luật sư soạn thảo và cây bút bi cảnh mà vũ bẻ gãy. Anh nắm chặt tay tôi, nói với tôi nhiều chuyện. Anh nói, anh chưa từng nghĩ sẽ bảo vệ hứa tiểu nặc, anh cũng không hề có cảm tình với cô ta. Anh nói, ba luôn chê anh quá mềm lòng, khó có thể làm chuyện đại sự, nhưng anh thật sự không muốn đi theo con đường của ba. Nhiễm đen rất dễ, tẩy tráng mới khó Những năm gần đây, dưới lãnh đạo đổi hết người này đến người khác Anh phải lôi kéo hết người này đến người khác Chỉ sợ xảy ra sơ suất, cảnh tiên sẽ trở thành vật hy sinh Trong cuộc tranh giành quyền lực giữa các phế phái Hoặc là bàn đạp để bọn họ tiến quân Anh nói, hôm hứa tiểu nặc đem hoa bách hợp tới chỗ tôi Ba tôi vô cùng vẫn nộ, nhưng anh còn tức giận hơn Bà bảo hãy chứng minh anh không còn tình cảm với hứa tiểu nặc bắt anh đích thân giải quyết cô ta anh lập tức nhận lời mà không hề nghĩ ngợi anh nói đây là lần đầu tiên anh giết người, giết một người phụ nữ mềm yếu, không có khả năng chống trả cũng như không chút lòng bi hành động này khó khăn hơn anh tưởng khi cơ thể đó anh bị dìm xuống nước hứa tiểu nặc phản kháng ngày càng yếu ớt còn trong đầu anh chỉ nghĩ đến tôi và con của chúng tôi Nếu không phải đột ngột xông vào, có lẽ tất cả đã kết thúc. Anh cũng đã thu xếp ôn thỏa hậu sự. Tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy hứa tiểu nặc, không bao giờ phải nghe bất cứ điều gì liên quan đến cô ta. Anh cũng sẽ không nhặt xác cô ta. Thời gian chỉ sai lệch vài phút hoặc mười mấy giây. Anh nói, hứa tiểu nặc không thể tính toán chuẩn xác như vậy. Đây là ý trời, lẽ trời công bằng. Cuối cùng anh cũng phải trả giá cho sai lầm của mình. Tôi mệt mỏi nhắm mắt, nhưng trong đầu vẫn không thể xóa đi hình ảnh hai người ôm nhau ở đám cưới tôi, sợi dây chuyền mặt chữ thập đeo trên chiếc cổ trắng nõn của hứa tiểu nặc. Những tấm ảnh chụp chung đẹp đẽ cuối cùng làm màn kích thích trong bồn tắm ở phòng VIP của Hội Hiên. Tại sao lần nào cũng để tôi nhìn thấy rồi anh mới cật lực giải thích? Tại sao anh không thể khiến những chuyện này ngay từ đầu đã không xảy ra? Tại sao những lời giải thích của anh có vẻ khiêm cưỡng, giống như đang viện cớ? Hoặc dạ, anh viện cớ này vì tận sâu trong tâm hồn, anh không nỡ từ bỏ cô ta. Đây chỉ là hành động lừa mình dối người mà thôi. Sau đó, ba cũng đến khuyên nhủ tôi giúp Cảnh Mạc Vũ. bà nói, đúng là ông bà anh đích thân ra tay. Trước khi động thủ, Cảnh Mạc Vũ cũng đã báo cáo với ba tôi. Ông khuyên tôi đừng hiểu lầm mà làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Tôi lắc đầu. Ba... Không còn quan trọng nữa rồi Bây giờ con lại cảm thấy cô ta rất đáng thương Yêu điên cuồng một người đàn ông Không đáng để cô ta yêu Bà khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ càng Tôi lắc đầu Đặt đơn ly hôn trên bàn ba ngày nay Điều khoản phân chia tài sản Trong ly hôn được viết theo yêu cầu của tôi Tất cả tài sản của cảnh gia Bao gồm cổ phần của cảnh thiên Được chia làm đôi Đó là phần cảnh mạc vũ đáng được hưởng Bà hãy giao cái này cho anh ấy Tôi nhét tờ đơn ly hôn vào tay ba. Giúp con chuyển lời đến cạnh Mạc Vũ. Anh ấy không ký cũng không sao. Con đã ủy thác cho luật sư. Mười ngày sau sẽ ra tòa. Ngôn ngôn. Ba biết con của con không còn. Con nhất thời bị đà kích. Nhưng chuyện ly hôn không thể nóng vội. Ba biết Mạc Vũ có tình cảm với con. Ba ngày nay nó không hề trơ mắt. Luôn ở bên cạnh con. Tôi lắc đầu. Ba, con đã quyết rồi. Con sẽ không thay đổi ý định. Con rất mệt mỏi, không muốn gặp anh ấy nữa. Con sẽ tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ dưỡng. Ngôn ngôn. Có phải ba muốn nhìn thấy con chết trên giường bệnh này không? Được, ba sẽ tìm một viện điều dưỡng cho con. Không cần đâu ạ, con đã nhờ bạn liên lạc giúp. Chiều nay ba hãy nghĩ để anh ấy đi chỗ khác, nếu không anh ấy sẽ không cho con đi. Sao con phải làm vậy? Ba, con thật sự kiệt sức rồi. Ba tôi thở dài, cho con thời gian để bình tĩnh lại cũng tốt. Buổi chiều hôm đó, không khí lạnh bất ngờ tràn về, thành phố A chìm trong giá lạnh của ngày cuối thu, lá trên cây bị gió thổi rụng xuống, chỉ còn lại một con đường toàn cảnh lá xác sơ. Tôi nằm trên chiếc xe cấp cứu do văn chết lỗi sắp xếp, chút sức lực cuối cùng sau ba ngày gắng gượng cũng đã cạn kiệt, tôi không còn cả sức để thở. chai nước chuyển lắc lư, điện thoại di động không ngừng đổ chuông, là tiếng hát mà trước đây tôi luôn mong chờ nhất. Yêu anh là một sai lầm, em đã trả giá rất nhiều vì anh, khiến em đau đến mức không thể nói thành lời. Sau khi giúp tôi tắt điện thoại lần thứ nở, văn chết lỗi quay sang hỏi. Cô không nghe thật sao? Giúp tôi ném chiếc điện thoại đó đi, cảm ơn anh. Cô quyết định buông tay thật à, cô sẽ không hối hận đấy chứ? chiếc điện thoại di động bị ném ra ngoài cửa sổ, tiếng nhạc hoàn toàn biến mất, tôi nhắm mắt, gượng cười. Anh đã từng yêu ai bao giờ chưa? Văn chết lỗi không trả lời. Tôi yêu anh ấy từ năm 15 tuổi, lúc đó tôi tưởng tình yêu của tôi dành cho anh ấy giống trái tim, cả đời này không bao giờ ngừng đập. Hóa ra trái tim cũng có lúc ngừng đập, tình yêu cũng có lúc cạn kiệt. Một tấm khăn giấy mềm mại chạm vào khóe mắt tôi, lau đi giọt lệ đó. Vân chết lỗi dịu dàng như người trong ký ức. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để tim cô ngừng đập. Khi tới thành phố T, thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn, tôi nằm trên giường bệnh, ngày ngày một mình ngắm mắt trời mọc rồi lặn, chăng sáng rồi lại tàn. Bầu trời dường như luôn u ám, lá cây rụng hết, chỉ còn trơ cành một màu ảm đạm. Thỉnh thoảng có chiếc ô tô từ ngoài đường chạy ra, cuốn theo bụi đất cũng ảm đạm. Tại sao tôi không nhìn thấy bầu trời trong xanh, không nhìn thấy phong cảnh rực rỡ như màu trong ký ức? Quay trở lại căn phòng, tôi tiện tay cầm cây bút viết linh tinh trên giấy. Khi viết đầy một mặt giấy, tôi mới chợt phát hiện cả tờ giấy chỉ có một chữ hôn. Trước đây tôi không hiểu tại sao chữ hôn lại được kép từ chữ nữ và chữ hôn. Bây giờ tôi đã hiểu, phụ nữ bị mê muội đầu óc nên mới kết hôn với đàn ông. Chữ hôn thứ nhất trong từ kết hôn, chữ nữ có nghĩa là con gái, nữ giới. Chữ hôn thứ ba có nghĩa là hồ đồ và mê muội Còn chữ trước mắt dần trở nên mô hồ. Qua trang giấy này, tôi phẳng phất nhìn thấy một cậu thiếu niên trong sáng, đứng trên bãi cỏ trước ngôi biệt thự, tay cậu cầm quyển sách ngữ văn, nói rõ ràng. Hôn, hôn trong kết hôn. Một bé gái non nớt ngồi trên vãi cỏ Cô bé cắn đầu bút trầm tư suy nghĩ điều gì đó Trên đầu gối để một quyển vở Cậu thiếu niên cầm quyển sách ngữ văn sát lại gần Em vẫn chưa nghĩ ra à Chỉ e là hôm nay em không được Ăn cánh gà rán của nhà ông lão tóc bạc thôi Nói xong bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng Vì suốt ruột của cô bé Khóe miệng cậu không che giấu ý cười Đôi mắt linh lợi của cái gái Dừng trên quyển sách ngữ văn trong tay cậu Kết quả cô bị cậu che mắt Không được nhìn trộm Em xem một tí thôi Cô bé kéo tay cậu thiếu niên lắc lắc Anh, em xin anh đấy Em biết anh đối xử tốt với em nhất mà Anh, tối nay em gãi ngứa cho anh được không? Chẳng phải anh thích em gãi ngứa cho anh nhất sao? Dưới ánh trăng ấm áp Cậu thiếu niên chăm chú nhìn bộ dạng vừa nũng nịu Lại vừa khẩn cầu của cô bé Anh cười vui vẻ Nhưng khi cô gái ngẩng đầu Cậu nhanh chóng nghiêm mặt Không được Cô bé suốt ruột lấy tay che mặt Cũng che đôi mắt gian xảo Cất giọng bi thương Anh không đối xử tốt với em Nhất định là anh không thích em Em đau lòng chết đi được Em buồn chết đi được ấy Cậu thanh niên vội vàng ngồi xuống xuống Ôm cô bé vào lòng dỗ dành Ý anh là buổi tối không được Lưng anh bây giờ hơi ngứa Để em gãi giúp anh Gãi xong anh cho em xem nhé Được bàn tay nhỏ bé của cô gái thò vào áo cậu thiếu niên rồi dừng lại ở sống lưng ngón tay như bóng vuốt mèo nhẹ nhàng di chuyển trên làn da trơn láng của cậu cậu nhắm mắt lặng lẽ hưởng thụ cậu vốn không cảm thấy ngứa nhưng bị cô bé gãi một hồi cơn tê tê buồn buồn thấm vào tận đáy lòng cậu cậu thực sự không muốn cô bé dừng lại đã đỡ chưa cô bé gãi một lúc bắt đầu mất kiên nhẫn Cậu thiếu niên quay người ngồi xuống bên cạnh bé gái, nắm bàn tay cầm bút của cô, viết từng nét chữ hôn lên tờ giấy trắng. Lòng bàn tay cậu rất ấm áp, hơi thở trong lành thổi vào mặt cô. Chữ hôn gồm có chữ nữ, bên cạnh là chữ hôn của hồ đồ và mê muội Cô nghiêng mặt nhìn cậu thiếu niên, gương mặt cậu dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh như ngọc. Bàn tay bé nhỏ của cô chuyển động trên tiết tấu của cậu. Từ giấy trắng viết đầy chữ hôn, cậu thiếu niên quay sang hỏi bé gái. Bây giờ em đã nhớ chưa? Bé gái nhuyền miệng cười gật đầu, cô sẽ không bao giờ quên chữ này. Anh, cô giáo nói, hôn chính là một người đàn ông và một người phụ nữ ở cùng nhau, hợp thành một gia đình, sống bên nhau trọn đời. Bé gái nhìn cậu thiếu niên bằng ánh mắt chờ đợi. Khi nào lớn lên, em sẽ cùng anh tạo thành một gia đình, chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi. Cậu thiếu niên mỉm cười, véo má bé gái Em gái ngốc, chúng ta là anh em, không thể kết hôn Tại sao? Ba nói anh không phải là anh trai ruột của em Nghe câu này, vẻ mặt cậu thiếu niên trở nên u ám Cậu nói với vẻ né tránh Vì pháp luật không cho phép Ờ Bé gái hơi thất vọng, sau đó lại hỏi Anh, sau này anh sẽ kết hôn với người con gái như thế nào? Vấn đề này hơi sâu xa, cậu thiếu niên suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi trả lời. Như mây tre bóng nguyệt, như gió bay làng tuyết. bé gái không hiểu cậu thiếu niên nói gì, sau khi nghe cô viết lên giấy phiên âm câu cậu thiếu niên vừa nói. Sau này có cơ hội đọc lạc thần phú, cô mới ngộ ra, người con gái anh yêu phải là phiên nhược kinh hồng trong bài lạc thần phú đó. Phiên nhược kinh hồng, y nói sáng vẻ của người con gái rất nhẹ nhàng và thanh thoát. Đến ngày cô kết hôn với anh như ý nguyện, một bóng hình phiên nhược kinh hồng vụt qua tầm mắt, cô lại một lần nữa tình ngộ. Đời người đúng là có những bước ngoặt trong phim ảnh. Cô đang nghĩ gì mà thừa người ra thế? Giọng nói của văn chết lốt dễ nhẹ, tự như sợ kinh động đến cô. Tôi vội vàng nhét tờ giấy xuống dưới cối. Không có gì, anh đã giúp tôi mua chiếc điện thoại mới chưa? Rồi... Tôi cũng đã tìm ra số điện thoại của luật sư Trình mà cô nói, lưu trong máy rồi. Văn chết lỗi đưa chiếc điện thoại mới cho tôi, kiểu dáng giống hệ chiếc điện thoại cũ của tôi. Tôi mở danh bại điện thoại, bên trong chỉ có hai cái tên, một là luật sư Trình Á Hân, hai là văn chết lỗi. Tôi lập tức gọi điện cho luật sư Trình. Luật sư Trình, tôi là cảnh an ngôn, vụ kiện của tôi tiến triển đến đâu rồi? Nghe thấy tên tôi, luật sư Trình nói ngay. cảnh phu nhân tôi gọi cho cô biết bao nhiêu cuộc điện thoại mà không được cảnh tiên sinh đang tìm cô khắp nơi cậu ấy bảo tôi nhắn với cô nhận ra sự ngập ngừng của chị tôi nói không sao đâu chị cứ nói đi cậu ấy bảo dù cô ấy có để cô làm quả phụ cũng không để cô làm một người bị chồng bỏ rơi điện tâm đồ phản ánh nhịp tim của tôi đang đập dữ dội về mặt của văn chân lỗi trở nên u ám Cảnh phu nhân, thực ra cảnh tiên sinh rất yêu cô, giữa hai người chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Tài liệu cô gửi, tôi đã xem xét kỹ lưỡng, không có chứng cứ trực tiếp chứng minh cảnh tiên sinh ngoại tình. Tôi nghĩ cô nên quay về nói chuyện tử tế với cậu ấy, nghe cậu ấy giải thích. Một cuộc hôn nhân cần sự hiểu biết và thông cảm giữa hai bên thì mới có thể duy trì. Tôi đã cho anh ấy rất nhiều cơ hội. Câu tiếp theo, tôi không biết đang nói với luật sư hay nói với chính mình. Hôm đám cưới, tôi nhìn thấy anh ấy ôm một người đàn bà khác, tôi đã cho anh ấy cơ hội. Đêm tân hôn, tôi cầu xin anh ấy ở lại mà anh ấy không chịu, tôi cũng cho anh ấy cơ hội. Buổi tối ngày thứ hai sau đám cưới, anh ấy đến biệt thự của người đàn bà đó, từ mờ sáng mới về, tôi vẫn cho anh ấy cơ hội. Tôi bị ngất trong cơn mưa suýt chết, còn anh ấy ở bên cạnh người đàn bà đó, nhưng tôi vẫn quyết định cho anh ấy cơ hội. Lúc tôi nằm viện dưỡng thai, anh ấy tới câu lạc bộ cao cấp hẹn hò với người đàn bà đó. Luật sư Trình, nếu đổi lại là chồng chị, liệu chị có thể cho anh ấy cơ hội không? Đầu máy bên kia im bặt văn chuyên lỗi đưa tôi tờ khăn giấy. Tôi nhận lấy, lau sạch nước mắt đang chảy xuống cỏ má, nói tiếp. Anh ấy không ký tên cũng chẳng sao, tôi sẽ kiện ra tòa, còn về chứng cứ trực tiếp... Tôi có ba người có thể làm chứng anh ấy tắm uyên ương với người đàn bà khác tại phòng nghỉ của câu lạc bộ tư nhân hội hiên. Trong phòng còn có chai hương liệu kích thích khiến con tôi... Tôi hít vài hơi thật sâu mới nói tiếp. Điều này bác sĩ của tôi có thể làm chứng. Như vậy còn không đủ chứng minh anh ấy ngoại tình sao? Luật sư Trình trả lời. Nếu cô đã quyết định ly hôn, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô thu thập chứng cứ. Chỉ có điều... Với thực lực kinh tế của cảnh tiên sinh, vụ tối tụng này không dễ dàng, cô hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu, chị yên tâm đi, tôi sẽ có cách. Sau khi cúp điện thoại, tôi lại gọi cho ba, vừa nghe thấy giọng tôi âm lập tức lên tiếng oán trách. Ngôn ngôn, rốt cuộc con đi đâu vậy? Điện thoại cũng không gọi được, mặc vũ đi tìm con khắp nơi. Bây giờ anh ấy có ở bên cạnh ba không? Không, nó đang mò từng bệnh viện để tìm con. Không biết đã đến thành phố nào rồi. Rốt cuộc con đang ở đâu. Mau nói cho ba biết. Ba sẽ lập tức đi đón con. Cặp lông mày của văn chết lỗi nhíu lại. Không cần nhìn tôi cũng biết nhịp tim của tôi tồi tệ đến mức nào. Tôi cố điều chỉnh tâm trạng rồi lên tiếng. Ba, lần này ba nhất định phải giúp con. Nếu ba không giúp, có lẽ suốt đời này ba không gặp được con nữa. Được, được, con đừng dọa ba. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, ba cũng sẽ giúp con. Con muốn ba lập tức mở cuộc họp hội đồng quản trị với tư cách chủ tịch, rút hết mọi chức vụ của cảnh Mạc Vũ ở cảnh thiên, giao cho con tạm thời quản lý cảnh thiên. Bà hãy đóng băng mọi tài sản đứng tên anh ấy, một đồng cũng không cho anh ấy sử dụng. Anh ấy có mấy tấm thẻ ngân hàng để cho ngăn kéo tủ đầu giường con, bà hãy cất hết đi, đừng để cảnh Mạc Vũ tìm thấy. Còn nữa, người của ba không được phép làm việc cho anh ấy. cuối cùng ba hãy gửi vào thẻ của con một triệu để con nộp viện phí tôi nói xong một lúc sau ba tôi mới bừng tỉnh con vẫn giận cảnh mặc vũ đúng không được nếu làm như vậy có thể khiến con hả giận ba sẽ giúp con chút giận nhưng con nhất định phải về nhà ngay con có biết ba lo lắng cho con lắm không ba phải làm theo lời con nói con mới về nhà ba vẫn cho rằng Tôi dở thói bướng bỉnh chứ không nhận tâm với Cảnh Mạc Vũ, vì vậy ông cũng chiều ý tôi. Được, bây giờ ba sẽ làm ngay. Hai ngày sau, tôi đọc được tin tức trên báo chí của thành phố A. Ba tôi đã triệu tập hội đồng quản trị, bãi bỏ mọi chức vụ của Cảnh Mạc Vũ ở Cảnh Thiên. Bài báo cho biết, Cảnh Mạc Vũ từ đầu đến cuối không lộ diện, không bày tỏ bất cứ thái độ gì về quyết định của ba. Thật ra tôi biết, với năng lực của Cảnh Mạc Vũ, tôi không dễ dàng đuổi anh ta ra khỏi Cảnh Thiên. Anh nhất định không rảnh để chú ý đến sự thay đổi này, hoặc giả anh cũng cho rằng làm vậy sẽ khiến tôi hả giận giống như ba. Bất kể vì nguyên nhân nào cũng không còn quan trọng, quan trọng là vụ tố tụng ly hôn sẽ đi theo chiều hướng có lợi cho tôi. Sau khi nhận được tiền, tôi gửi cho luật sư Trình 50 vạn qua ngân hàng trên mạng. 3 ngày sau tôi nhận được hồi âm của luật sư Trình, chị nói đã thu thập không ít chứng cứ có lợi giúp cho tôi giành thắng lợi trong vụ tố tụng này. Cuối cùng chị bổ sung một câu Tôi vừa gặp cảnh tiên sinh Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời tới em Em muốn làm thế nào thì cậu ấy cũng chấp nhận Cậu ấy chỉ hy vọng em sớm quay về nhà Từng giọt nước mắt rơi xuống Ướt đẫm tờ giấy viết đầy chữ hôn Trên đầu gối tôi Văn chết lỗi tới kiểm tra phòng lần thứ ba trong ngày Anh ta giúp tôi thu tờ giấy bị ướt Cướp lại rồi để sang một bên Cô kiên quyết ly hôn với chồng cô chỉ vì cô nhìn thấy anh ta ở cùng người phụ nữ khác sao? Văn chưa lỗi hỏi tôi, nếu là lý do đó, tại sao cô không ly hôn với anh sau ngày cưới, biết anh ta đến biệt thự của người phụ nữ khác, tại sao cô không quyết định ly hôn? Còn tôi không còn nữa. Tôi đã sớm nói cho cô biết, không giữ được đứa bé. Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ lặp lại, con tôi không còn nữa. ăn chiếc lỗi thở dài. Bệnh tình của cô về cơ bản đã ổn định, tôi có hỏi bác sĩ khoa phụ sản, ông ấy nói tim thai đã ngừng đập, kiến nghị cô nên nhanh chóng dùng thuốc phá thai. Tôi đặt tay lên bụng, tuy biết rõ không giữ nổi con, nhưng tôi vẫn hy vọng nó tồn tại trong cơ thể tôi lâu hơn một chút, như niềm an ủi cuối cùng. Nếu thời gian chết lưu trong bụng quá 4 tuần, người phụ nữ mang thai có khả năng xuất hiện chứng bệnh chức năng máu đông bị tổn thương. Cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Ngày hôm sau, tôi đến khoa phụ sản tiến hành bỏ cái thai trong bụng. Cả quá trình đó rất đau, đau đến mức tôi quên mất cảm giác đau đớn. Tôi chỉ cảm thấy xương và thịt như bị dóc từng miếng, máu lênh láng. Tôi khóc nức nở, tôi chưa bao giờ khóc nhiều như vậy. Tôi rất nhớ anh, cả cuộc đời tôi chưa từng nhớ anh như vậy. Nỗi đau đớn vô bờ lan tỏa, như không bao giờ dừng lại. Tôi cuộn người trên rừng bệnh, cắn môi đến mức bật máu. Mồ hôi và nước mắt làm ướt tóc dài của tôi Thân dưới dần nhuộm một màu đỏ nhức mắt Tôi dần lịm đi Trong lúc mơ màng Tôi cảm thấy có người ôm tôi Tôi biết đó không phải là mùi hương của cảnh bạc vũ Nhưng vẫn nhắm mắt ôm chặt anh Nói với anh Anh, anh mau đi đi Anh hãy đi tìm ba mẹ ruột của anh Rồi cưới người phụ nữ anh yêu Em sẽ kiên cường Em sẽ chăm sóc ba Sẽ quản lý cảnh thiên cho tốt Em sẽ sống hạnh phúc anh anh đừng bao giờ quay trở lại nơi này nữa trong lúc máu chảy ồ ạt tôi cảm thấy cơ thể ngày càng lạnh toát tôi ôm anh chặt hơn tôi rất muốn nghe câu nói đó vì thế mở miệng hỏi anh có từng yêu em không anh có thể dùng ba từ để trả lời em không em rất muốn nghe anh yêu em nước mắt tôi giàn rụa có câu nói này tôi không còn gì nối tiếc Mặc dù tôi lờ mờ nhận ra người nói câu này Không phải là anh Sau đó tôi cảm thấy lòng ngực thắt lại Xung quanh không còn không khí Khiến tôi không thể thở Tôi mơ màng nghe thấy có người gọi tên tôi Ai đó ấn mạnh lên ngực tôi Theo một tiết tấu nhất định Dường như tôi đang quay trở về căn hộ chung cư Tổ ấm của tôi và cảnh mặc vũ Anh bá đạo bắt tôi ra khỏi phòng bếp Ấn tôi ngồi xuống sofa Sau đó anh tự mình xuống bếp Sau một hồ lộn xộn Anh cũng bê mấy món ăn không nuốt trôi, nhưng anh kiên quyết cho rằng tay nghề nấu nướng của anh giỏi hơn tôi vì anh không cắt vào tay. Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng anh nói, so với tình cảm 20 năm của chúng ta, một chữ yêu là quá nhẹ. Ngoài em ra, tất cả những thứ khác đối với anh đều không quan trọng, dù một ngày nào đó anh trắng tay, chỉ cần có em bên anh là đủ. Dù bây giờ nằm trong mồ trời chết, hoặc sau này chết không có chỗ chôn đều chẳng là gì cả, chỉ cần cô ấy vui là được. Hóa ra đây chính là cái chết, hóa ra trái tim cũng có lúc ngừng đập. Phần 2 chương 23. Ngoại chuyện về cảnh bạc vũ Nguyên tội. Nếu phải có một người chịu trách nhiệm về tội lỗi của cảnh gia, anh hy vọng đó là anh. Năm đó anh mới 20 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học trở về. Dưới biểu hiện đang nhấp nháy tại một khách sạn nào đó, cảnh mập vũ quan sát người đàn ông trung niên và hai nhà báo nổi tiếng của thành phố A đang vui vẻ rời khỏi khách sạn qua cửa kính ô tô. Nếu anh nhớ không nhầm, người đàn ông đó là trợ thủ đắc lực của ông chủ triệu, người đang dần tiến vào ngành khai tác khoáng sản thời gian gần đây. Tài xế Mã Huy ngồi ở ghế lái, quay lại nói Ông chủ cảnh không muốn thiếu xa nhúng tay vào vụ này Nói xong ông ta nín thở Chờ anh lên tiếng Trầm mặc trong giây lát Cảnh mạc vũ hỏi Bên mỏ quặng chết bao nhiêu người Hai người là hai cha con Cảnh mặc vũ sơ tay dây dây Hai hàng lông mày Đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự cố này Anh cũng không dưới một lần khuyên anh Ba anh Khai thác khoáng sản nhất định cần phải dựa vào bản vẽ Không thể xem nhường các biện pháp an toàn Nhưng cảnh thiên hạo đều bỏ ngoài tay lời khuyên của anh. Người phụ trách mỏ quặng không hề có ý thức về vấn đề an toàn. Bây giờ quả nhiên xảy ra chuyện. gia quyến người chết đòi bao nhiêu tiền? Anh hỏi. Họ không nhắc đến tiền bạc, chỉ nói muốn đòi công bằng. Bên trên bắt chúng ta phải giải quyết êm thấm vụ này. May mà hai cha con nhà đó là người ngoại tỉnh. Trong nhà chỉ có một bà già và một người phụ nữ đang mang thai. Ông chủ cảnh đã sai người khống chế bọn họ rồi, tạm thời chưa tiết lộ tin tức ra ngoài, nhưng nếu chú Mã đưa mắt dõi theo hình bóng hai phóng viên đã đi xa. Nếu để hai tay nhà báo đó gặp ra quyến người chết, chỉ e vụ này không giấu nổi. Khống chế, cha cháu lại giam lỏng người ta. Chú Mã do so dự vài giây gật đầu. Ông chủ cảnh sợ thông tin bị lộ ra ngoài, ngộ nhỡ chính quyền cử tổ chuyên án đến điều tra, thì sẽ moi ra nhiều chuyện trước kia. Làm vậy có thể bưng bít hay sao? Có lẽ quen sống trong giới hắc đạo nhiều năm, ba anh luôn cho rằng bạo lực và ủy hiếp có thể giải quyết mọi vấn đề. Chỉ cần dưới lãnh đạo ố mắt nhắm mắt mở, thì ông có thể một tay che trời, có thể ngông cuồng làm điều sang bậy. Nhưng ông không biết... Thời đại đã thay đổi, bây giờ Internet phổ biến đến mạng ngóc ngách trên thế giới, phương tiện truyền thông có thể ở bất cứ nơi đâu, không ai có thể che hết mặt trời. Cảnh mà Phú còn nhớ cách đây không lâu, một viện sĩ trẻ tuổi nhất của Viện Khoa học Trung Quốc, người kế nhiệm chức Viện trưởng Viện Khoa học Tương lai, đã lén lút hẹn hò với nhân tình tại một khách sạn ở đảo Tam Hoàng, bị cảnh sát bắt giam ngay tại hiện trường. Tin tức vừa lan truyền, ngay lập tức trấn động toàn quốc. Viện khoa học cố gắng bưng biết vụ scandal này, phong tỏa vô số tin tức. Nhưng chỉ sau một đêm, mọi người dân đều biết chuyện, làm giới học thuật Trung Quốc mất hết thể diện. Ở thời đại tin tức phát triển với tốc độ cao như hiện nay, quan chức nhà nước còn thường xuyên xảy ra scandal. Bọn họ đương nhiên chỉ lo thân mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cảnh gia cũng rơi vào đường cùng. Ba cháu định thế nào? Cảnh bác phụ hỏi. Giam lòng họ cả đời Hay giết người diệt khẩu Ông chủ cảnh muốn thương lượng để bồi thường Nếu họ không đồng ý Cảnh mà vũ bất lực tựa vào kế Suốt cuộc ba anh còn cần bao nhiêu mạng người Để đổi lấy sự bình an của ông Cháu muốn đi gặp gia quyến của người chết Anh nói Nhưng cảnh lão ra nói Cảnh bằng vũ ra lệch bằng giọng không dễ phản bác Lái xe đi Ô tô ra đến vùng ngoại ô, nơi này không có đền đường, màn đêm như xoáy nước, cuốn trôi tất cả ánh sáng và những gì tươi đẹp. Trên con đường tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn pha ô tô đơn độc phát sáng, cảnh mạc vũ sờ mặt dây chuyền hình chữ thập trong tay. Trong tín ngưỡng tôn giáo hay pháp luật của nhà nước, mạng sống con người là thế không thể cướp đoạt, cũng không thể xâm phạm được. Còn trong mắt ba anh, đó chỉ là cộng dương cộng giác muốn lấy lúc nào thì lấy. Nhìn bề ngoài, nhiều người đều nghĩ cảnh giá hết sức hào nháng, cảnh thiên hạo xuất thân từ một tên côn đồ đầu đường xó chợ, đến ngày hôm nay có trong tay mỏ quặng quý giá, còn có cả công ty cảnh thiên lớn mạnh. Nhắc đến ba từ cảnh thiên hạo, từ người già đến trẻ em ở thành phố A đều kính sợ. Nhưng cái giá phải trả cho sự hào nháng này là bao nhiêu thù hận và chết chóc anh đều tận mắt chứng kiến hoặc đích thân trải qua. Lúc còn nhỏ, mỗi ngày anh và em gái đều sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Chỉ cần bị nhiều người chú ý, hai anh em đều lập tức né tránh. Rất nhiều lần anh tỉnh giấc suốt nửa đêm, vội vàng chạy đi xác nhận sự an toàn của em gái. Lần nào cũng thấy em gái ôm chăn ngồi khóc, ngồi ở góc giường, nụ mê nửa tình. Thấy anh vào phòng, em gái lập tức lao vào lòng anh, ôm chặt cổ anh không chịu buông. Anh biết cô mơ thấy ác mộng, mơ thấy cô ở trong lòng sắt. Đàn chó hoang ở bên ngoài Nhê răng sụ ầm ĩ Như muốn thưởng thức mùi vị của cô Anh ôm cơ thể bé nhỏ Đang run bần bật của em gái Kể chuyện cổ tích Và dỗ em gái ngủ tiếp Từ tận sâu trong tâm hồn Anh vô cùng chán ghét sự tàn nhẫn Và tanh máu của hắc đạo Nhiều lúc anh chỉ hận Không thể hủy diệt cảnh da Để đổi lấy sự bình yên cho em gái Năm 18 tuổi Một viên đạn sụt qua lồng ngực anh Đau đớn không tả xiết Máu tươi nhuộm đỏ áo xôi mi trắng của anh Anh nắm chặt tay em gái Lòng bàn tay họ nhèm nhớp máu tanh Anh nhìn thấy em gái kêu gào tham thiết Nhìn thấy em gái khóc nức nở Nhưng anh chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào Anh tuyệt vọng nhắm nghiền mắt Cảnh mạc vũ cho rằng Phải có một người gánh những tội lỗi của cảnh gia Anh cảm thấy may mắn Khi người chịu trách nhiệm là anh Chứ không phải cô em gái ngây thơ và đáng yêu của anh Viên đạn sượt qua ngực bay ra ngoài Cảnh Mạc Vũ may mắn thoát chết Sau đó anh thề Sẽ không bao giờ đi theo con đường của ba Tuyệt đối không để người anh yêu thương Sống trong nỗi sợ hãi và chết chóc Anh thi đỗ vào trường đại học Tốt nhất thế giới Thời gian ở Mỹ, anh theo cơ đốc giáo Anh muốn chuộc tội thay cảnh gia Muốn mỗi đồng tiền cảnh gia kiếm được Đều trong sạch, không nhuốm máu Và tội ác Sau khi tốt nghiệp hai ngành kinh tế và kỹ thuật Ở Mỹ, Cảnh Mạc Vũ về nước Anh quản lý cảnh thiên theo phương thức của anh, làm ăn theo cách riêng của anh. Vậy mà trong mắt ba, từ đầu đến cuối anh chỉ là người đàn ông nhu nhược, dễ mềm lòng, không dám làm, dám chịu, khó làm việc lớn. Người đàn ông bá đạo một đời, sao có thể hiểu? Anh không phải không có hoài bão, chỉ là anh hy vọng ba có thể an hưởng tuổi già, cô em gái anh yêu quý nhất có thể sống bình an vui vẻ. ô tô dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ, dòng suy nghĩ của cảnh mà Vũ bị cắt đứt. Anh đi vào trong ngôi nhà có ánh đèn điện tù mù, một bà lão tóc bạc trắng ăn mặc quê mùa, bộ dạng thật thà. Bà ngồi trên ghế. Một người phụ nữ trẻ tuổi nằm trên giường, bụng nhô cao. Tiếng mở cử làm kinh động đến những người trong nhà. Thấy cảnh mà Vũ đi vào, bà lão ngây ra một phút rồi đột nhiên xông đến, ôm chân anh khóc thất thanh. Mau trả lại chồng tôi, trả lại con trai tôi. Tôi không cần tiền, tôi muốn các ngươi trả chồng tôi, con trai tôi. Cảnh mạc vũ đứng bất động, anh không mở miệng khuyên nhủ, mà để mặc bà lão ôm chân mình khóc nức nở. Bà lão ôm chân anh khóc đúng hai tiếng đồng hồ, chỉ lặp đi lặp lại một câu. Mau trả lại con trai tôi, trả lại chồng tôi. Người phụ nữ ôm bụng nằm sát bên trong giường. Đến khi bà lão không còn sức để khóc, cảnh mạc vũ mới đỡ bà dậy. Bà đừng quên, bà vẫn còn cháu nội, đó cũng là huyết thống của gia đình bà. Bà lão lập tức chạy đến bên giường, dùng tấm thân gầy cỏ để bảo vệ người phụ nữ trên giường. Đó là cốt nhục tình thân, dù anh chưa từng trải qua, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bản năng nguyện hy sinh tất cả để bảo vệ. Trên đường về, cảnh một Vũ gọi điện cho chính ủy cục công an dư kiệt. Có tiện nói chuyện không? Tôi có chút việc muốn nhờ anh giúp đỡ. Nếu là chuyện của ba cậu thì khỏi nói, tôi không thể giúp. Anh biết rồi à Giọng nói của Dư Kiệt vừa tức giận vừa bất lực Cậu tưởng chúng tôi Bắt tải là may sao Nếu không phải bên trên có chỉ thị Chúng tôi đi giải quyết từ lâu rồi Lâu lắm anh em không gặp nhau Ra ngoài uống một chén đi Được thôi Một tuần sau Cảnh mạc vũ biếu hai tay phóng viên 50 vạn Gia quyến người chết cũng nhận Một khoản tiền trợ cấp của chính phủ Hứa sẽ không truy cứu Sau đó sẽ về quê đẻ con nuôi cháu Gia quyến người chết vừa đi, Sư Kiệt lập tức trừng mắt với Cảnh Mạc Vũ. Nếu không phải nể tính anh em, tôi sẽ chẳng quản mấy chuyện chán đời này. Tôi biết. Cảnh Mạc Vũ đẩy chiếc chìa khóa ô tô mới đến trước mặt Sư Kiệt. Vụ chú diêu lần trước, tôi còn chưa cảm ơn anh, cái này tặng cho người mới của anh đi. Nghe nói gần đây, cô ấy bám lấy anh đòi mua ô tô. Con người Sư Kiệt phương diện nào cũng tốt, chỉ có điều rất háo sắc. Bên cạnh anh ta, người mới vĩnh viễn thắng tỉnh cũ. Dư Kiệt không thèm nhìn, lạnh nhạt nói. Cảnh ra các cậu bây giờ không thiếu tiền, chỉ thiếu đức, bảo ông già nhà cậu tích đức đi. Chẳng phải tôi đang tích đức còn gì? À đúng rồi, cục công an các anh có thiếu tiền phúc lợi phát cho nhân viên vào ngày lễ Tết không? Tôi sẽ tài trợ một ít. Thôi khỏi, chúng tôi sợ bẩn tay. Cảnh mà Vũ cười cười, nhét chìa khóa vào tay Dư Kiệt. Anh yên tâm đi, tiền mua chiếc xe này rất sạch sẽ, đây là tiền mồ hôi nước mắt tôi kiếm từng đồng một lúc còn ở Mỹ. Dư Kiệt nhìn chiếc chìa khóa trong tay thở dài. Chắc chắn kiếp trước cậu thiếu nợ cảnh ra. Cảnh mà Vũ lắc đầu. Là kiếp này thì đúng hơn. Cậu cứ làm trâu làm ngựa cho bọn họ mãi sao? Hai người đang trò chuyện sôi nổi, chú mã đi đến nói nhỏ vào tay anh. Hứa tiểu nạc phát bệnh, đang được đưa đến bệnh viện, bác sĩ Lưu hỏi ý thiếu ra. Cảnh mạc vũ hiểu ý bác sĩ Lưu, hứa tiểu nạc sống hay chết chỉ dựa vào một câu nói của anh. Anh đã nhận lời chăm sóc và bảo vệ ở bên cô ấy cho đến khi cô ấy qua đời. Nửa năm qua, anh đều tuân thủ lời hứa. Bảo bác sĩ Lưu, đợi cháu tôi ký tên. Chú Mã vội vàng đi ra ngoài, cành mạc vũ cầm chén trà, nhẹ nhàng thổi mũ hương ấm áp trên miệng chén, Từ tốn thưởng thức một ngụm Hứa tiểu nạc Dư kiệt nhíu mày Cước mặt lộ vẻ hứng thú Bây giờ cô ta theo cậu à Không tôi giúp cô ta chữa bệnh Coi như tích đức Ờ Định thưởng thức hết chén trà rồi mới đi Nhưng cuối cùng cảnh mạc phú cũng không uống hết Anh bỏ lại nửa chén trà Lên xe tới bệnh viện Hứa tiểu nạc nằm trên giường bệnh Thở một cách khó khăn Nhưng đôi mắt không rời khỏi cửa ra vào thấy cảnh mặc vũ đi vào cô nhoẻn miệng cười đáy mắt tràn ngập vẻ thư thái và mãn nguyện cảnh mặc vũ đi đến bên giường bệnh hứa tiểu nạc đột nhiên túm lấy tay anh đôi môi khó nhọc hé mở cô mấp máy nói xa ba từ dù không phát ra âm thanh nhưng anh có thể hiểu được cảnh mặc vũ gật đầu y nói đã hiểu ý cô hứa tiểu nạc để lộ nụ cười vô cùng đẹp đẽ tay cô còn không còn chút sức lực buông thõng Vì ba anh, vì cảnh gia, anh biết anh phải nhẫn tâm để mọi chuyện kết thúc. Nhưng người con gái trên giường bệnh còn rất trẻ, chỉ tầm tuổi em gái anh, cô cũng đơn thuần, dịu dàng và vô tội như vậy. Chỉ vì yêu anh, chỉ vì muốn giúp anh, ngay cả lúc sắp chết cô vẫn gắng gượng đến hơi thở cuối cùng để có thể nói câu em yêu anh với anh. Vậy mà anh tàn nhẫn mong chờ cô mau chết. Có người đưa tờ giấy đến trước mặt cảnh Mạc Vũ, anh ngẩng đầu nhìn bác sĩ Lưu ở bên cạnh. Cảnh thiếu gia cậu ký tên, vẫn có thể cứu sống. Anh nhận bút ký tên. Anh không yêu cô, cũng không phải anh chưa từng tỏ ra bất nhẫn với cô. Nhưng thực ra, đối với người con gái đáng thương này, anh từng thương xót, từng cảm động, cũng từng cảm kích. Anh thật sự hy vọng có thể bảo vệ cho cô đến lúc anh không còn khả năng. Anh biết rõ điều này sẽ mang lại nhiều phiền phức trong tương lai, nhưng anh sẽ không hổ thẹn với lương tâm. Nhưng anh cũng quên rằng, phụ nữ sẽ thay đổi. Một cô gái mềm yếu đơn thuần trong 3 năm bị bệnh tật hành hạ ngày càng suy tính thiệt hơn, ngày càng sống cực đoan. Thậm chí cô ta đã chuyển nỗi oán hật anh sang vợ anh. Cảnh mặt vũ có thể khoan dung, có thể tha thứ bất cứ điều gì, nhưng anh tuyệt đối không tha thứ việc cô ta gây tổn thương cho ngôn ngôn và cốt nhục của anh. Hôm Cảnh Mạc Vũ quyết định kết thúc với Hứa Tiểu Nặc là một buổi sáng sớm, ngọn gió buổi sáng của ngày thu muốn lạnh thấu xương. Anh nhận được điện thoại của Hứa Tiểu Nặc. Cô ta nói, em đang đợi anh ở hội hiên, nếu đến 9 giờ vẫn không thấy anh, vậy thì anh hãy đợi gặp em ở viện kiểm sát đi. Hứa Tiểu Nặc không biết lúc nhận điện thoại, Cảnh Mạc Vũ đang trên đường tới hội hiên. Anh nhìn đồng hồ, 8 giờ 12 phút. Sau khi cúp điện thoại, anh không định để cô ta đợi đến 9 giờ. Nhưng khi anh sắp tới hội hiên, điện thoại riêng của anh đổ chuông. Ông chủ, chúng tôi đã kiếm được thứ anh cần. Cảnh mà Vũ nhận ra giọng nói trên điện thoại là tay thám tự tư mà anh thuê cách đây không lâu. Anh đang ở đâu? Tòa cao ốc cảnh thiên. Người ở đầu máy bên kia vừa nói xong, cảnh mà Vũ lập tức ra lệnh quay đầu xe, đi thẳng đến cảnh thiên. Dừng trước tòa nhà Cảnh Thiên, Cảnh Mạc vũ mở cửa kính ô tô, liền nhìn thấy hai người đàn ông đội mũ lưỡi chai từ phía xa đi tới. Anh bất giác nắm chặt điện thoại, đã gần 9 giờ. Hai người đàn ông tiến lại gần, đưa cho Cảnh Mạc vũ một chiếc phong bì. Cảnh Mạc vũ mở ra, bên trong là túi niên lông trong suốt đựng hai sợi tóc. Một sợi tóc ngắn bạc một nửa và một sợi tóc dài hơi xoăn. Có chắc chắn là họ không? Anh hỏi. Chúng tôi làm việc tuyệt đối chính xác. Kình Mạc Vũ đưa cho họ một tấm ngân phiếu. Đây là một nửa, sau khi xác nhận tôi sẽ trả cho các anh nửa còn lại. Anh yên tâm đi, chắc chắn không sai đâu. Đóng cửa xe, Kình Mạc Vũ rút một sợi tóc của mình bỏ vào trong phong bì, dán chặt chiếc phong bì nhăn nhúm. "Tiểu Lâm, mau đến trung tâm xét nghiệm máu." Trên đường đi, Kình Mạc Vũ lại lấy hai sợi tóc trong phong bì, ngắt mỗi sợi một nửa rồi bỏ vào ví tiền, dự định sẽ tới thành phố khác giám định. Bây giờ anh không thể tin bất cứ người nào của cảnh gia, trừ ngôn ngôn của anh. Tại trung tâm xét nghiệm máu, cảnh bác vũ tự tay ra phong bì một, cho một người bạn anh đã liên hệ từ trước. Nhìn người bạn đưa vào phòng giám định theo trình tự, anh còn dặn sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, người bạn phải liên lạc với anh ngay, không cho bất cứ người nào xem kết quả. Xử lý xong mọi việc, cảnh mà vũ vội vàng tới hội hiên. Đúng 9 giờ, anh bước vào phòng... thì đã mở cửa sẵn tiện tay khóa trái cửa trong phòng không một bóng người nhưng phòng tắm bật đèn sáng bên trong tỏa ra mùi hương ấm áp và tiếng nước chảy mờ ám cảnh mặc vũ nhẹ nhàng cởi áo khoác đặt lên thành ghế anh cởi cúc tay áo vừa tiến về cửa phòng tắm vừa từ từ sán tay áo trước khi đẩy cửa phòng tắm bên tai anh phảng phất lên giọng nói bình thản mặc vũ hãy ghi nhớ lời chú hàn Hắc đạo là một con đường không có đường lùi, một khi mắc sai lầm, cháu sẽ phạm phải hết sai lầm này đến sai lầm khác, rất khó quay đầu. Người nói với anh câu này là một người bạn của ba anh, ông từng là đại ca nổi tiếng một thời trong giới hắc đạo Hồng Kông, cuối cùng rơi vào kết cục tha hương, không thể trở về quê cũ. Anh tình cờ gặp ông trong một dịp ở Mỹ, ông đã khuyên anh câu này. Cảnh bác vũ lắc đầu Cho dù phía trước là con đường không thể quay đầu Cho dù đó là đường xuống địa ngục Anh cũng không để hứa tiểu nặc lẩn vờn Trước mặt ngôn ngôn một lần nữa Ngôn ngôn đột nhiên xuất hiện Cảnh mà vũ không cảm thấy bất ngờ Lão mã phản bội anh Anh cũng không bất ngờ Một điều nằm ngoài dự kiến của anh là Anh và cô có tình anh em Trong 20 năm Tình vợ chồng trong mấy tháng Vậy mà cô lại không tin anh